bắt đầu làm phép. Phùng Tâm Nương hét lớn lên một tiếng, vũ động đại kỳ màu lam trong tay, từng vòng sóng gợn màu lam từ phía trên lan ra. Mấy người kia nghe như vậy, đông giản im lặng, đều múa may trận kỳ trong phút chốc, quang hoa màu lam xuất hiện trong trận. Sau đó lóe ra vài cái, mọi người liền biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn không thấy tung tích. Từ xa nhìn lại chỉ thấy mặt biển trống không, một lát sau hai đầu cầu vòng bay đến với tốc độ không chậm lại mà tiếp tục chạy chối chết. Phía sau một đạo bạch vụ rượt sát theo sau không hề nghi ngại. Nhưng lúc bạch vũ vào trong phạm vi trận Pháp, bốn phía quang hoa màu lam minh mông đại khởi. Hào quang thật lớn từ đâu xuất hiện đem vây đám sương mù này lại trong trận. Lúc này, bọn phùng tam nương khúc hồn từ bốn phía hiện ra. Bọn họ nhất cao trận kỳ màu lam trong tay, đồng thời chỉ hướng màn hào quang, bắn ra sáu đạo cột sáng màu lam, làm quang hoa màu lam càng thêm chói mắt. Hai đạo cầu vòng hoàng kim phía trước chứng kiến cảnh này đều quay đầu trở lại bay lên phía trên màn hào quang sau khi quang hoa thu vào liền hiện ra miêu trưởng lão và một vị đại hán thân báo tóc rối bời tốt lắm tốt lắm Phía dưới nhất định phải giữ chắc con thú này nha không cho nó phản kháng để hai người bọn ta dùng dị bảo bắt nó miêu trưởng lão sắc mặt vui mừng nói sau đó liếc nhìn cổ trưởng lão đồng thời sờ vào trong áo lấy ra một vật đây là một đôi giáo làm bằng đồng xanh cũ kỹ còn có vài vết trĩ loang lỗ bên trên bề mặt ẩm đạm vô quan hình dáng xấu xí hai vị kết đăng kỳ trưởng lão của lục liên điện sắc mặt cũng nghiêm túc Trong miệng niệm chú, trường thương trên tay bỗng trời tay từ từ bay lên, phát ra ánh sáng màu vàng càng lúc càng đậm. Còn anh Lý Thú bị nhốt lại trong màn học quang tựa hồ cũng hiểu được tình cảnh của chính mình. Sau một tiếng thét thê lương, màn bạch vụ trăm trượng hơn đó đột nhiên co rút lại. Chớp mắt chỉ còn hơn mười trượng, hình thành một màn nhũ bao phủ bên ngoài. Đồng thời bên trong sương mù nổ ra một tiếng sấm nghe như là cả vạn con ngựa đồng thời chạy vây. Âm thanh vang vọng làm cho vài tu sĩ bày ra trận pháp phải đinh tài t Mọi người không khỏi lấy làm hoảng sợ. Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lên. Tiếp theo là vô số nắm tay làm sắc biến thành một luồng ánh sáng lớn từ trong sương mù, khí thế hùng hạng đánh thẳng về màn hậu quang màu lam, Thành thế sắc bén làm cho mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Còn cách màn hậu quang hơn 10 trượng thì xuất hiện một tảng ánh sáng màu lam mờ mờ, một luồng của ánh sáng đó chật lóe lên rồi biến mất. Sau đó từ đâu xuất hiện phía trên sương mù màu trắng đánh thẳng xuống, nhưng đòn công kích này đã bị trận pháp ngăn lại bật ngược ra. Nhưng luồng ánh sáng vẫn còn rất nhiều, đại bộ phận ánh sáng màu lam đập thẳng vào vách đá. Trong lúc này, màn hào quang màu lam cũng sư một màu, màu trắng đồng thời phát nổ tạo thành hào quang màu trắng. Nhưng trong bạch vụ, mấy cái bạch quang chật lóe liền biến mất, mà màn hào quang trên vách đá cũng chớp lên, màu lam cùng hào quang màu trắng đang xen nhau, một phần lung lay suýt rơi xuống đất. Chi dị Đậu Hữu, mau tăng pháp lực, đây là một trong tam đại sát chiêu của anh Lý Thú, thủy cương thần lôi sẽ không kéo dài lâu đâu, chỉ cần chống đỡ nữa rất là được." Phùng Tâm Nương sắc mặt đại biến hô lên, sau đó niệm vài câu khẩu quyết, miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên trên trận kỳ trong tay, làm quang đại thịnh, sau đó cục sáng lập tức biến to mấy lần, làm màn hào quang trước người lập tức an ổn một ít. Mà khác năm người gặp trường hợp này cũng đều đánh phải thi pháp, điều động toàn bộ pháp lực trên người mạnh mẽ duy trì đại trận. Hàn Lập đứng ở phía sau khúc hồn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cùng anh Lý Thú giao thủ chưa vị đã phải liều mạng, yêu thú này quả thực lợi hại một cách thái quá phía trên bầu trời trận pháp hai vị cách đăng kỳ tu sĩ trước người bắt đầu có dị biến chỉ thấy tiếng chú ngữ thần bí nghiêm nghị vang lên hai thanh trường thương màu vàng càng ngày càng lớn hơn nữa trường thương bắt đầu chạm rãi hướng xuống nhắm ngay trung tâm bạch vụ phía dưới trong bạch vụ anh lý thú tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm ở phía trên đột nhiên tại trong sương mù phát ra tiếng hét chói tai tiếp theo bạch sắc vụ chạm rãi luân chuyển hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh một lát sau liền hóa thành một cổ toàn phong thật lớn cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời hơn nữa trong cơn lốc còn mang theo nhiều điểm lan man đúng là thủy cương thần lôi tối nguy hiểm bộ người thanh toán tử nhìn thấy biến hóa đáng sợ trước mắt không khỏi thần sắc khẩn trương phùng Tâm nương liếc mắt nhìn nhưng thần tình cũng sợ hãi tựa hồ cũng không biết là anh lý thú thì triển pháp thuộc kinh người gì gặp cảnh này hàng lập sắc mặt âm trầm vội vàng thầm kêu khúc hồn tăng lớn pháp lực lên tuy nhiên không biết anh lý thú sẽ làm gì thần thông này chính là một kích quyết tử của yêu thú nghĩ vậy hàng lập không khỏi nhìn lên bầu trời Chỉ thấy hai thanh trường thương đã dài ra 7-8 trượng, loáng thoáng phát ra tiếng len keng dễ nghe Hai vị kích đăng kỳ trưởng lão kết một cái thủ ấn cổ quái, gắt gao dương mắt nhìn thanh trường thương Chú ngữ niệm liên tục không dừng lại, vẻ mặt khẩn trương cực kỳ, trên trán lấm tấm chảy ra mồ hôi Màn hào quang do anh lý thú tạo ra hướng về một phương tấn công, cao hơn 10 trượng, khí thế cực kỳ kinh người Trung niên nho sinh đứng bên thiếu phụ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cơ hồ không có chút máu bởi vì cái thấy công kinh người kia hướng thẳng đến trận môn mà đang phòng thủ làm hắn âm thầm kêu khổ không ngừng bất đắc dĩ vì này cắn răng một cái toàn thân phát ra hào quang hoàng lam lưỡng sắc đang vào nhau chói mắt cực kỳ đưa cả mọi người vào trong đó sau đó hai tay cầm chặt trận kỳ linh lực toàn thân rót vào trong cán cờ biến thành một đạo quan trụ lớn vô cùng theo mũi kỳ bắn ra vừa lúc nghênh đón chấn động làm cho thấy đến hơi chậm một chút nhưng lập tức đụng vào màn hào quang phía trên tiếng sấm tiếng vỡ tan tiếng kinh hô đồng thời truyền đến Chỉ thấy màn hậu quan bị đánh trúng, một lát thời gian sau, trong tiếng kêu thống khổ đã hổng mất. Khúc hồn cùng vài tên tu sĩ chủ trì đại trận không hẹn mà cùng thần sắc đại biến, đồng thời bắn ra một ngụm máu tươi. Trung niên nho sinh cơ hội trong lúc phun ra máu, cũng vội kéo thiếu phụ đứng bên cạnh lùi về sau mười trượng. Đang lúc đại trận bị phá, bọn người phùng tâm nương mà không còn chút máu thì trên bầu trời truyền đến một tiếng rống giận. yêu nghiệt, mau mau nhận lấy cái chết! vừa dứt lời, lưỡng đạo hoàng mang thật lớn như kình lôi, lộ diện bàn tay trong không trung lóe lên vài lần, liền từ trên trời giáng xuống trong cuồng phong. Thanh nam trẻ con thay lương đại khởi, trên mặt biển gió im sóng lặng trở lại. Đồng thời xương mù chậm rãi tan hết, lộ ra trong đó chân thần của anh Lý Thú, mà hai thanh trường thương khôi phục nguyên hình đang lóe hoàng quang đang chéo trên mặt biển. Hàng lập vội vàng đưa cho cúc hồng khối linh thạch bậc trung để nhanh khôi phục pháp lực, chính mình ngưng thần hướng phía dưới mà nhìn kỹ. Chị thấy cái gọi là anh lý thú thật sự là kỳ lạ cực kỳ. Cái đầu giống như đầu trẻ con, đuôi cá chép màu lam và dưới cơ thể có bốn cái tay người trắng nõn, hai cây vây thật lớn phản phức giống đôi cánh. Nhưng kỳ lạ nhất là từ bốn cánh tay người nắm bốn kiện đồ vật khác nhau, một con cua thật lớn màu đỏ, một cây thước san hô màu lam, một viên châu tử màu trắng bằng quả trứng gà, một cái vỏ con trai giống như là tấm trắng màu bạc. Các thứ này tất cả đều lòa loẹt sáng lên, vừa thấy đã biết là bảo vật trân quý. Giờ phút này anh lý thú mặt lộ ra vẻ thống khổ, há mầm, ranh trĩ không ngừng, lộ ra một bộ răng nanh sắc bén, làm cho hàng lập khi nhìn vào trong, lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Mà thân cá chép dài cả trường không ngừng quẫy đuôi liên tục, muốn chấn rơi hai thanh trường thương để đào thoát. Nhưng hai thanh trường thương này tựa hồ trời sinh chính là khắc tinh của nó. mặc cho nó dễ dụa như thế nào, vẫn giữ chặt trên mặt nước, trông như là món ăn được bày sẵn ra để ăn. Hai vị lục liên điện trưởng lão sử dụng thanh trường thương, sát mặt so với bọn người hàng lập không tốt hơn tí nào, vẻ mặt rất mệt mỏi. Hiện nhiên phóng thích ra hai cái dị bảo này làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng hai người mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bay thẳng xuống phía dưới. Trung niên nhò sinh cùng với mấy người thanh toán tử, dương mắt nhìn anh lý thú bị chế trụ không khỏi mặt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng là vừa nhìn thấy phùng tam nương một bên dương mắt như hổ rình mồi, bọn họ cũng liền chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn hai vị kia thu bảo lúc hai vị kết đăng kỳ tu sĩ cao hứng trùng trùng, bày đến cách anh lý thú chỉ có hai ba mươi trưởng, thì bỗng nhiên trong biển phía dưới anh lý thú đột nhiên xuất hiện một cổ âm phong tối đen như mực. mấy trăm trượng mặt biển bao gồm cả anh lý thú đang bị đóng băng đều bị phủ bởi một cổ âm phong này đánh thẳng đến hai vị kết đăng kỳ đám người hàng lập nhất thời ngây ngốc. quyền âm ma khí. hai vị trưởng lão miêu cổ nhìn qua loại hắc khí này có điểm tương tự độc lập của loại bồ cạp, tựa hồ nhận ra được lai lịch thác khí trên mặt đất. Sợ hãi hô lên một tiếng huyền âm ma khí, vội vã tránh ra hai hướng khác nhau. hắc khí này không có truy đuổi nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho hai người bọn họ. Nó giống như là độc xà vươn ra hết cỡ rồi coi rút trở về biển khơi và cùng với anh Lý Thú đang bị đóng băng ngưng kết thành một cơn gió lốc màu đen. Gần đỉnh hắc Phong, một nam hai nữ xuất hiện ở trên mặt bên kia của anh Lý Thú, nam tử thân hình khô gầy, vẻ mặt âm hiểm. Còn hai người nữ thì khuôn mặt diễm lệ, khuôn người đầy đặn, mặc quần ngắn, trên thân thể lạnh lùng của ba người này tràn đầy nét tà khí. Hai nữ tử xinh đẹp kia chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng tên nam tử khô gầy kia, hàng lập nhìn không ra tu vi nông sâu, chắc hắn cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Ô sủ, ngươi đây là có ý gì hả? Chẳng lẽ muốn cùng liên minh lục điện chúng ta khiêu chiến? miêu trưởng lão hiển nhiên biết rõ ràng nam tử này, khẩu âm giận dữ nói. Khai giếng hả? Bổng thiếu gia không có hứng thú. Chỉ bóc quá là gia tẩu từ đấy biển sâu sắp xuất quang. Thù lấy yêu đàn của anh Lý Thú coi như là món lễ vật đó chứ. Thanh niên khô gầy hai mắt nhìn trời ngạo nghễ nói. Cờ cầm tẩu sư muốn xuất quang. Nghe lời nói dọa người này của thiếu niên, hai vị trưởng lão của lục liên điện thoáng nhìn nhau một chốc. Tu sĩ và những người ở vùng phụ cận nghe xong lời này mà không có chút máu. Hai vị tu sĩ trung niên đang thể hiện ngạo khí ngút trời cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi. Hàng lập chứng kiến hết thảy trong lòng thầm giật mình, chẳng lẽ vị cực âm lão tổ có danh tiếng lớn như vậy? Càng làm cho hắn có cảm giác kỳ quái cực kỳ, chính là tà khí trên người của thanh niên khô gầy mơ hồ giống như là đã từng gặp qua. Nhưng sau một hồi suy ngẫm, hàng lập đã nhớ ra, hắc khí mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng tựa hồ cùng với huyết luyện thần quang trên người của khúc hồn có chút tương tự. Chợt nhớ ra khối ngọc giản trắng xám nọ, đích thực là đề cập đến huyền âm kinh. Hàng lập hồ nghi nghĩ vậy quyền âm ba ký chẳng, chẳng lẽ cùng vật ấy có liên, liên hệ gì, gì sao nhưng không đợi cho hằng lập suy nghĩ nhiều, miêu trưởng lão không nhịn được hét lên: ô sử, ngươi thật là mảnh miệng, ai mà không biết linh lệnh lão tổ trải qua trăm năm giàu sinh ra tử, trừ khi nào có đột phá hay là có sự kiện trọng đại, nếu không căn bản sẽ không xuất quan. Ngươi có lẽ là không nói cho ta biết, lão tổ của ngươi trải qua hàng trăm năm tu luyện chỉ đơn thuần là đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ. ô sử nghe xong lời này, ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo. À. Lục liên điện các ngươi thật là ấu trĩ, không ai nói cho các ngươi biết là gia tổ ta đang bế quan vì muốn tiến vọng nguyên anh trung kỳ hay sao Thật ra gia tổ ta đang tu luyện một loại ma công uy lực mạnh mẽ, hôm nay công pháp đại thành tử như là muốn xuất quan Ô sửu đắc ý nói Hai vị trưởng lão nghe xong lời này chẳng biết đối phương nói thật hay là giả Ô sửu nhìn hai người này sắc mặt biến thành lạnh lùng nói Một khi phần lớn đã biết uy danh của gia tổ ta, con anh lý thú này bổn thiếu gia nhận lấy Lục Liên Điện các vị chắc không phải cũng không cho cực âm đảo chúng ta một chút mặt mũi chứ Nghe được khẩu khí càng rỡ của đối phương miêu trưởng lão sắc mặt trắng bệch, Hai vị trưởng lão trong mắt chớp động nghĩ gì đó cũng không có mở miệng Về phần một số tù sĩ được mời đến hỗ trợ Sau khi thấy không thể giúp đỡ liền lùi lại vài bước Cũng không muốn tổ ra bộ dáng giao hảo Phùng Tâm Nương thấy như vậy câu mày nhất thời cũng không có biện pháp Khúc hồng dù sao đối với họ thì dễ đối phó hơn yêu thú Cũng không phải là thuộc hạ của Lục liên Li cục diện trước mắt người của lục liên điện thực sự đang rơi vào thế hạ phong mặc dù lục liên điện có hai vị miêu cổ là tu sĩ kết đang sơ kỳ nhưng bọn họ vừa rồi khu động hai kiện dị bảo nên đã tổn hao nhiều nguyên khí mà tên âu sử kia cũng là kết đang sơ kỳ nhưng tại loạn tinh hải luận về tu luyện công pháp huyền âm công không phải là bất cứ tu sĩ kết đang kỳ bình thường nào có thể so sánh được càng huống chi dựa sau lưng còn có cực âm lão tổ tại loạn tinh hải không người nào mà không biết đại ma đầu này ai dám trêu chọc đây Nhưng để Ô Sửu đảm bảo vật anh lý thú này mang đi thì Lục Liên Điện bảo hộ thật là quá mất mặt. Không thể để cho công sức vừa rồi hoàn toàn bỏ phí, đồng thời chú ý hiệp đó đối với sự phát triển của Lục Liên Điện sau này vô cùng bất lợi. Lúc này hai vị trưởng lão tóc tai rối bời, môi khẽ nhúc nhích, nói thầm với Miêu trưởng lão. Hai người này không hiểu thương nghị cái gì, thần sắc có vẻ bất định. Ô Sửu hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo đi tới gần dưới chân của anh lý thú, trong tay hắn mang chặt lóe, một thanh mã đao đen nhánh xuất hiện trong tay. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, Không chút khách khí chém xuống đầu yêu thú nọ một đau Còn hai nữ tử kia thì từ trên không Luôn cảnh giác nhìn về hai vị miêu cổ Thấy hành động này Phùng Tâm Nương sắc mặt cực kỳ khó coi Nhưng vì đã nhờ sự hỗ trợ của hai vị trưởng lão Nàng cũng không dám coi thường vọng động Hàng lập lúc này im lặng nhìn hết thảy Cũng không dám lớn tiếng nói một câu Sợ lại mang họa vào thân Chỉ chốc lát sau Tên Âu Sửu kia tự trong đầu con anh Lý Thú Lấy ra một viên châu màu lam khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ Sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong tay cầm kỳ vật long lanh kia vẻ tham lam hiện lên trên mặt. Nhưng khi đó ma đạo đen nhánh lại một lần nữa xuất hiện, cổ trưởng lão trầm giọng quát ngăn hành động này của hắn. Thiếu đạo chủ, xem ra lão tổ và diện chủ của chúng ta theo quy định có thể phân chia ra, những bộ phận khác của anh lý thú người có thể mang đi, nhưng yêu đang là vật thuộc về lục liên điện, hẳn phải lưu lại, nếu không hai người chúng ta căn bản không có cách nào hướng điện chủ mà giao ra." Thanh âm của cổ trưởng lão không có bất cứ biểu hiện nào nhẹ nhàng nói nhưng Âu Chủ nghe xong cười lạnh vài tiếng vẫn không để ý tới vẫn một đau chém xuống đem vật sang hô màu lục từ yếu thú vừa mới cắt ra một cặp trảo màu lam thu vào trong tay chứng kiến cảnh này Cổ Trưởng lão đầu tiên lộ ra vài điểm huyết sắc nhưng tiếp theo thở dài một hơi bất đắc dĩ đột nhiên hướng Âu Chủ dùng ngôn ngữ truyền âm vào tai hắn Thành Ma Đào nhất thời đang dơ lên liền bất động nét mặt hiện ra vẻ kinh ngạc sau đó thành Ma Đào cầm trong tay hạ xuống mặt lộ ra vẻ không tin khẽ mấp mấy môi tựa hồ như đang hỏi về vấn đề nào đó Và cổ trưởng lão sắc mặt không thay đổi, nói thêm một hai câu. Nhìn một màn kỳ dị này làm cho hàng lập và đám người còn lại có cảm giác như lạc vào đám sương mù. Còn miêu trưởng lão đang lơ lửng trên không trung, đối với hết thảy mọi chuyện đều không để vào mắt. Âu sửu đột nhiên lắc đầu, lạnh lùng lớn tiếng nói. Ta không tin, trừ khi ngươi có bằng chứng chứng minh Những lời này không biết là cố ý hay là vô ý, mà cũng không thông qua truyền âm mà xuất ra. Làm cho hàng lập cùng phùng tâm nương và mọi người nghe qua không biết thật hư càng thêm nghi hoặc vạn Cổ Miêu hai vị trưởng lão kia thần sắc đại biến, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ tức giận. Điều này có thể chứng minh thân phận của hai vị kia. Cổ trưởng lão mặt lạnh giơ tay lên, một khối ô quan bay ra. Ô Sủ dễ dàng tiếp nhận ô quan vào trong tay. Hằng Lập trong lòng vừa động, ngưng thần nhìn lại, dùng thần tức cường đại đem vật kia điều tra qua. Vật kia là một lệnh bài, ở phía trên cất một cái đầu quỷ dữ tận, tản rã khí nhàn nhạt. Ô Sủ lật qua lật lại cẩn thận xem xét. Hằng Lập tim đập mạnh, mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi có chút rùng mình. Những người khác đồng dạng kinh nghi nhìn kỹ nhất cửa nhức động của ba vị tu sĩ kết đan kỳ, sắc mặt trở nên trắng bệt hai tay nắm chặt không một tiếng động, trong chốc lát bắt đầu lùi ra xa cách khoảng 20 30 trượng. Vừa khi hắn thấy Hàng Lập nhìn mình, thanh toán tử đầu tiên là cả kinh, tiếp theo có chút khó coi hiện ra một tia cười khổ, sau đó không nói một lời, đột nhiên biến thành một đạo hồng quang liều mạng bỏ chạy. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Hàn Lập trở nên nặng nề không nghĩ nhiều một tay lấy ra thần phong chu lập tức kéo khúc hồn lên biến thành một đạo bạch quan đồng dạng hướng về phía tiểu đảo vô danh mà bay đi thấy hành động kỳ lạ của thanh toán tử vàng lập làm phùng tâm nương cùng trung niên nho sinh và đám người ở lại cảm thấy không hiểu ý tứ phía dưới hai vị miêu cổ kia cũng chú ý tới màn này thân sắc đồng thời phát lạnh hướng cổ trưởng lão âm trầm nói hai người chúng ta phụ trách rượt theo hai tên đạo tẩu khi giết chết còn lại những người ở đây giao cho quỳnh xử lý nói xong mặt kề ưu sử có đồng ý hay không Lập tức hai vị miêu cổ cùng trưởng lão chia nhau ra, biến thành hai đạo hồng quang hướng Hàn Lập và Thanh Thoãn tử đuổi theo. Đạo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Ô Sử hừ lạnh một tiếng, mặc dù vẻ mặt không vừa ý, nhưng cũng lộ ra sát khí, nhìn về phía đám người Phùng Tâm Nương. "Ha, <cười> đám các ngươi thật đúng là không may mắn, đã nghe được những lời không nên nghe, vậy thì nguyên thần hiến cho bổn thiếu chủ đi." Nói xong, Ô Sử hai tay tỏa ra một luồng âm phong màu đen, từ trên thân người không ngừng dâng lên, một áp lực to lớn hướng bộ người Phùng Tâm Nương cuốn đến. Một trận âm phong bao phủ cả bầu trời từ người hắn xuất ra, khí thế mạnh mẽ bắn thẳng vào đám người phùng tâm nương. Tốc độ của thần phong chu cực nhanh, lại lấy tụ vi trúc cơ hậu kỳ của Hàn Lập điều khiển lại càng thêm nhanh, cơ hồ mang theo tiếng xuy xuy phá không mà bay đi. Thần phong chu nhanh chóng tiến đến phía trước ngọn đảo vô danh. Ngay khi Hàn Lập thấy được kiều thạch cách đó không xa, trong lòng mới thở nhẹ ra một hơi, cánh tay muốn lau mồ hôi lạnh trên trán và quay đầu lại nhìn. Một cảm giác đáng sợ phát ra từ xương tủy, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Dưới sự kinh hãi, Hàng Lập cũng không tiếp tục suy tư, liền dậm chân lên thần phong chu, nhất thời cả người và pháp khí đột nhiên bay sang một bên, liền xuất hiện bên ngoài cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Ngay lúc đó, một đạo cầu vòng màu vàng đậm xuyên thẳng qua nơi Hàng Lập vừa đứng, sau khi tiến được khoảng 230 trượng, hoàn quang liền thu liễm hiện ra thân hình một người. Hàng Lập cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn người này cười khổ không thôi. Người trước mắt đầu tóc rối bời, đúng là cổ trưởng lão của Lục Liên Điện. Bây giờ chân hắn đạp một pháp bảo hình tròn màu vàng đất, cũng không hề lên tiếng nhìn hàng lập ánh mắt lạnh như băng phản phất trong mắt hắn thì hàng lập cũng không khác gì người chết mà ở phía sau tên sát thần khoảng 10 trượng chính là nơi hàng lập bày ra đại trận điều này khiến cho lòng hắn không khỏi trùng xuống chẳng qua hàng lập cũng rất rõ ràng vô cùng hiện tại hỏi bất kỳ điều gì hoặc là cầu xin tha thứ đều là vô dụng cả thôi một khi đối mặt cùng với một vị tiền bối kết đăng kỳ này không biết là đại trận có hay không có cơ hội thể hiện uy lực vây khốn đây nghĩ như vậy trong lòng hàng lập cũng yên tĩnh lại dưới lệnh của hắn thân hình khúc hồn nhón lên liền đứng trước thân của hàng lập đồng thời trên người cũng nhẹ nhẹ tuôn ra huyết quang lờ mờ bên trong đó là mùi vị máu tươi bao lấy hai người mà hai tay của hàng lập chật léo liền xuất hiện hai kiện pháp khí trong tay cổ trưởng lão thấy hàng lập cùng với khúc hồn có ý tứ muốn phản kháng trong mắt hoàng quang chật léo pháp bảo hình tròn dưới chân lập tức bình trướng hoàng quang đại thịnh giống như là khôi giáp đem hắn bao phủ bên trong hoàng quang sau đó hai tay của cổ trưởng lão đột nhiên xuất ra Nhanh chóng biến thành nguyệt nha, quan nhận, vô thành vô tức hướng đến hàng lập cùng khúc hồn, cuộn dũng mà bay đến Hàng lập dưới sự kinh hãi lại thở dài một hơi Pháp bảo của người này cũng không có tốc độ giống như với lôi vạn hạt, liền cấp cho hắn một cơ hội bảo trì mạng sống Hàng lập phấn khởi tinh thần, hai tay cũng đồng thời dương lên Pháp khí một bên tay lợi xuất ra liền nhanh chóng hóa lớn, chính xác là quy sát pháp khí Pháp khí bên tay còn lại bỗng nhiên xuất hiện một tiểu kính chói lọi một tảng lớn thanh quang thô trong kính mà tuôn ra trực tiếp đón lấy đạo quang nhận kia âm thanh phấp phấp vang lên không ngừng một bộ phận nhỏ quang nhận bên phía trước bị thanh quang chứa trúng thân hình khiến cho tốc độ giảm đi nhiều nhưng quang nhận ở phía sau đang mạnh mẽ tiến lên thanh quang đảo mắt khiến cho thanh quang bị phân rã biến thành nhiều điểm tinh quang cùng lúc đó tấm gương trên tay của hoàng lập cũng bóp một tiếng từ giữa chia làm hai hoàn toàn bị hủy diệt cầm trong tay một nửa tấm gương nhưng hoàng lập cũng không có chút đau lòng vì việc thanh ngân kính bị hủy Cánh Tỳ cũng không thèm nhìn, thò vào túi trữ vật vỗ nhẹ một cái. Hai đạo ô quang cùng nắm đạo bạch quang từ trong túi trữ vật trước sau bay ra ngoài, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một nửa vòng tròn chỉnh tề hướng đến phía trước mà ngên đón. Nhưng hàng Lập cũng không có ý dừng lại, bên người lại có 7, 8 đạo bạch quang chớp động, lập tức có 7, 8 cục hồi lội thú hình binh lính đồng thời xuất hiện ở hai bên người, bộ dáng tỏ vẻ dương cung lắp tên sẵn sàng. Lúc này quang nhận cũng đã tiếp xúc với quỷ sát pháp khí thật lớn kia, cơ hội trong khoảnh khắc ngay khi tiếp xúc, pháp khí này liền xuất hiện vô số vết nứt sau khi chống đỡ trong chốc lát liền bị quan nhận vỗ thành trăm mảnh có chút thời gian tranh thủ này bảy tám kiện đỉnh giai pháp khí của hàng lập tuy phát ra sâu nhưng mà đến trước người của khúc hồn không ngừng luân chuyển lần lượt bay ra các đạo quan nhận màu trắng và đen đương nhiên mấy kiện đỉnh giai pháp khí này cũng không thể ngăn cản công kích của hai đạo quan nhận này ô long đoạt cùng với năm đạo phi nhân trắng đen kia lập tức biến thành bột nguyệt nha quan nhận này cũng không có gì ngăn cản liền không kết khí chém về phía trước giao thủ với khúc hồn đứng trước hàng lạp không hề di động kia Hey! Trong miệng khúc hồn đột nhiên phát ra tiếng đổng to kinh thiên động địa, tiếp theo đó hồng quang huyết sắc bên người điên cuồng mà tung ra, đạo mắt liền biến thành một xích dao hồng quang, dương nành múa vuốt hướng về phía trước đánh đến. Nhất thời hồng quang cùng với lưỡng đạo quang nhận kia va chạm với nhau, đồng thời các con khôi lỗi thú ở hai bên của hàng lập cũng bắn ra những đạo quang mang, gia nhập vào bên trong công kích của xích dao trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thế giằng co. Một màn này khiến cho hàng lập mừng rỡ nhưng bị cổ trưởng lão ở đối diện hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng sau đó, vì kết đăng kỳ tu sĩ này kinh thường hừ lạnh một tiếng, hoàng quang trên người đại thịnh, hai tay tiếp tục nâng lên. Thấy như vậy, trong lòng Hàng Lập không khỏi thấy lạnh lẽo. Để ngăn cản công kích này, hắn đã phải xuất ra gần hết các pháp bảo trên người. Nhưng mà đối phương lại tiếp tục công kích một lần nữa như vậy, hắn như thế nào lại không tán thân nơi đây? Ngay khi Hàng Lập đang kinh sợ thì không biết là có phải trời già còn thương xót hay là không. Tu sĩ kết đăng kỳ cười lạnh đối diện, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, trên gương mặt lúc đỏ như máu, lúc thì tái nhợt tiếp theo hoàng quan của đối phương liền ảm đạm đi hơn nữa thân hình lại rung rẩy có vẻ như thống khổ cực kỳ cổ trưởng lão nhất thời vừa sợ vừa giận trong lòng hắn biết rất rõ tình huống của mình đây là bởi vì nguyên khí đại thương trước kia không có nghỉ ngơi điều dưỡng lại liền tái sử dụng cho nguyên của chính mình nữa chẳng qua chỉ cần cho hắn công phu trồng chốc lát hắn có thể áp chế thương thế xuống vẫn có thể tiêu diệt hàng lập như thường giờ phút này hàng lập vui sướng đến điên cuồng bắt lấy cơ hội này hắn không hề suy tư, liền kéo theo khúc hồn, ngay cả 7, 8 con rối cùng với xích dao đang dần co hắn cũng bất chấp, nhanh như điện bay xuống ngọn tiểu đảo vô danh ở phía dưới, bất chấp đối thủ đang ở phía dưới trực tiếp bay xuống. Cổ trưởng lão lúc này nổi giận cực kỳ, nếu như hàng Lập có thể trốn thoát từ trên tay của hắn thì chuyện này trở thành trò cười lớn cho mọi người rồi. Dưới sự bực mình hắn cũng bất chấp thương thế sau này sẽ tăng thêm vài phần, đột nhiên cắn răng điều động linh lực toàn thân, mạnh mẽ đem sự khó chịu áp chế xuống. Sau đó cũng không có nửa điểm chần chờ di chuyển thân hình mặt lão bừng bừng vội vàng đuổi theo Hàn Lập. Khoảng cách hơn 10 trượng đối với toàn lực ngự khí của Hàn Lập mà nói chỉ là trong tích tắc mà thôi. Nhưng cơ hồ ngay khi chân hắn vừa tiến nhập vào bên trong phạm vi của trận pháp thì ngay sau đó, bước chân hồng hoàng đang truy đuổi hắn cũng đồng thời tiến vào bên trong trận pháp. Cổ trưởng lão đang vui mừng có thể một kích tiêu diệt hai người này thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn biến đổi. Nơi này đâu phải là tiểu đảo kia, chỉ thấy khắp bốn phương tám hướng xung quanh đều là đại hải bát ngát. Đồng thời cũng có một cổ áp lực thật lớn hướng đến hắn Là trận pháp Nếu mặt già nua của cố trưởng lão hiện lên sắc mặt trịnh trọng Tuy hắn có chút giật mình Nơi đây như thế nào lại xuất hiện một cái trận pháp Nhưng trong lòng lại không hề kinh hoảng Dù sao thì sen sự dao động của vùng phụ cận trận pháp Thì trận pháp này cũng là một đại trận không ra gì Hắn tự tin có thể dễ dàng phá đi Nghĩ như vậy thân sắc cổ trưởng lão lạnh lùng đi Trên người phát ra hoàn quang chói mắt Bởi vì bích thủy thành giáp đại trận này do Hàng Lập bày ra cho nên cảnh hắn gặp cùng với vị tiền bối kích đăng kỳ này hoàn toàn khác nhau, nên ngự khí điểm điểm vài cái liền có thể ra khỏi trận Pháp. Giờ phút này vốn tưởng có thể tự trong đại trận dễ dàng thoát ra, cổ trưởng lão sắc mặt không khỏi âm trầm. Chỉ thấy cổ trưởng lão trong đại trận kia hóa thành một đạo hồng hoàng lôi điện. Cuồng lôi này điên cuồng tấn công cấm chế của trận Pháp có vẻ như lập tức thoát khốn, điều này khiến cho thần sắc của Hàng Lập biến đổi. Xem tình hình này, nếu là ngự khí chạy thoát thì lập tức sẽ bị đối phương thoát trận mà tiếp tục truy đuổi. Dù sao thì pháp bảo cùng với pháp khí mà so về tốc độ thì quả thật là cách xa rất lớn. Hàng Lập lại trừ trừ một chốc, trận pháp kia lại bị đối phương phá hỏng vài lần. Sa khí trong mắt chợt lóe, cũng không hề chần chừ, liền gọi khúc hồn, dưới sự che giấu của trận pháp, hai người vô thanh vô tức tiến vào trong đại trận, chậm rãi tiến sát cổ trưởng lão. Nhưng hai người Hàng Lập đang chân chính tiếp cận cổ trưởng lão. Đối phương hiện đang ở trong trận pháp không kiên kỵ, phá hư đại trận tựa như đã nhận ra điều gì. Bỗng nhiên hắn ngừng hành động trên tay lại, ánh mắt dị thường hướng đến xung quanh nhìn lại, hiện lên một vẻ âm lệ. Hàng lập câu mày, như người lập tức lật bằng tay, hào quang chợt lóe, một cây tiểu kỳ màu xanh xuất hiện trong tay. Đúng là chủ trận kỳ khống chế trận pháp này. Vài câu chú ngữ trầm thắp có chút yếu đuối từ trong miệng hàng lập truyền ra. Sau đó liền cầm lá cờ trong tay ném đi, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào đại trận. Tiếp theo, cảnh tượng trước mặt của Cổ trưởng lão đột nhiên biến đổi, nước biển ở bốn phía bỗng nhiên mãnh liệt lên, vốn là áp lực ngàn cân bỗng nhiên lại tăng thêm vài phần, khiến cho thân hình hắn nhất thời ngây ngốc. Ngay thời điểm tu sĩ Kết Đăng Kỳ trì hoãn lại, thì bên trong nước biển ở bên cạnh liền bắn ra hơn 10 đạo băng thương hung hăng bay về phía lưng hắn. Thân hình Cổ trưởng lão vốn đang rất vụng về, bỗng nhiên hồi phục lại sự linh hoạt, liền thân hình nhoáng lên tiến về phía trước. Một đạo nguyệt nhận hoàng quang thật lớn rời tay bắn ra trần chớp mắt liền va chạm với các băng thường đánh lén kia bớp bớp vài tiếng băng thường lập tức bị đập nát cũng không hề giảm tốc mà nhắm thẳng phương hướng của băng xà chém đến cùng lúc đó phía sau lưng cổ trưởng lão bỗng nhiên chia ra một đạo quan trụ màu đỏ bắn nhanh ra bởi vì tốc độ quá nhanh hơn nữa khoảng cách lại ngắn như vậy lại thêm cổ trưởng lão đã bị trận pháp hạn chế vốn không kịp trốn tránh đành phải biến sắc làm hoàng quan trên người đại thịnh ngạnh kháng dưới một kích của huyết quan vị tu sĩ kết đăng kỳ này liền lui về sau hai bước thân hình có chút chọn vàng Ngay lúc này, thanh quang chợt lóe lên, Hàn Lập vô thành vô tức xuất hiện bên người của Cổ trưởng lão, hai tay nắm chặt một thanh cự kiếm hung hăng mà bổ xuống. Lần này Cổ trưởng lão thật sự kinh hãi cực điểm, vừa rồi nơi này rõ ràng là không hề có một người nào. Đối phương dùng loại độn thuật quỷ gì nào? Tuy trong lòng hắn có chút khiếp sợ, nhưng trên người Hoàng Quan cũng không có trì hoãn, đột nhiên bạo trướng lên, muốn đón đỡ một kích của Hàn Lập. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, cả người liền biến mất không thấy đâu. Mà bốn phía xung quanh lại truyền đến một tiếng xé gió phốc phốc, hơn 10 đạo huyền ti đột nhiên xuất hiện bốn phía hung hăng đâm đến. Phi trầm! Cổ trưởng lão hoảng sợ, đối với tu tiên giới có loại mệnh danh lạm khí, hắn tự nhiên biết rất rõ, nhất thời cả người hoang quan bạo phát, hắn muốn lập tức hủy diện cấp pháp khí âm độc này, tránh khỏi bất tri bất giác bị ám toán. Một tiếng nổ vang lên, Hàn Lập ở phía sau chém xuống một kiếm khiến cho hoàng quan lập tức chớp lên tiếp theo 10 đạo tơ hồng kia giống như là độc xà quỷ dị tiến vào bên trong hoàng quang, xuyên thủng vào bên trong một chút phần còn lại không ngừng mãnh liệt tiến vào trong cổ trưởng lão vừa sợ vừa giận hàng quang trong mắt chợt lóe lên một tay sờ vào túi trữ vật lúc này hắn cũng đã có chút hiểu được dưới trận pháp của đối phương và sự công kích quỷ dị kia giữ nguyên khí đại thương của hắn cùng với một món pháp bảo tựa hồ rất khó thủ thắng cũng không có chờ cho hắn lấy pháp khí ra hai đạo huyết quang chợt xuất hiện trên người sắc nhọn vô cùng tiến vào bên trong hoàng quan hộ thể Giờ trúng một kích của hàng lập cùng với sự vây khốn của phi châm, hoàng quang có chút ảm đạm đi, dễ dàng bị huyết mang này xuyên thủng qua. Sắc mặt cổ trưởng lão trắng bệt, dù sao thì cũng là kết đăng kỳ tu sĩ. Ngay sau khi thấy huyết quang xuyên qua hộ thể, trong chốc lát liền cảm thấy không ổn, hắn cũng bất chấp trong tay cầm bảo vật gì, thân hình đột nhiên né về một bên. Nhất thời một đạo huyết mang bay sát bên tay, lập tức cắt ngọt cái lỗ tai của hắn, máu thịt văng ra ngoài. Tuy là tránh được chỗ trái tim nhưng đầu vai cũng bị xuất hiện một lỗ nhỏ khiến cho cổ trưởng lão đầu đớn ai oai một tiếng, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa đã quỳ gối xuống. Thể cộng của Hàn Lập không chỉ có thế, thân hình cao lớn của khúc hồn dựa theo nước biển dâng lên, hai tay liền nhấc lên, lưỡi đạo huyết mang bắn ra. Đồng thời Hàn Lập sắc mặt không thay đổi, một tay nâng ngân kiếm lên chém xuống, tạo thành một đạo ngân quang thật lớn đánh vào Hoàng Măng, phát ra một tiếng động xẹt xẹt chói tai cực kỳ. Tay còn lại lấy ra một sắp phù lục, nhanh chóng phát ra vô số hỏa cầu cùng băng trùy. Nhất thời quang hoa đủ loại màu sắc cùng với âm thanh bạo liệt vang lên không ngừng. Dưới sự đau nhất, cổ trưởng lão kinh hoảng cực kỳ. Hắn rõ ràng cảm thấy được dưới sự áp bức của đại trận mang lại cùng với công kích không ngừng của đối phương. Hỗn Nguyên Bác tiêu hao pháp lực rất lớn, đã có chút chống đỡ không được sự tiêu hao của Hoàng Quang hộ thể rồi. Hoảng sợ, hắn cũng mặc kệ là 7321 liền sử dụng bí thuật, mạnh mẽ đề xuất pháp lực thì bỗng nhiên âm thanh chú ngữ lạnh lùng của Hàn Lập đột nhiên vang lên. Nhất thời nước biển chung quanh điên cuồng dâng trào lên. Sau đó áp lực vốn đã rất lớn trên người hắn đột nhiên tăng lên mấy lần, làm cho điểm hoàng mang cuối cùng trên người hắn phát ra âm thanh xì xì. Dưới ánh mắt không thể tin nổi, hoàng quang quanh thân mình hắn biến mất vụ ảnh vô tung. Mười đạo phi châm vốn đang giằng có với hoàng quang kia được thoát khốn, lập tức hóa thành hồng quang tiến đến những nơi yếu hại nhất trên cơ thể đánh đến, khiến cho thân hình của hắn chào đảo vài cái, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi mà quỳ xuống đất. Ngân quang chợt lóe lên, Hàng Lập đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bên người của Cổ trưởng lão. Liền đem cái đầu của hắn chém bay ra hơn một trượng Máu tươi bắn cao hơn một thước Một mùi vị huyết tinh nồng đậm Quá tán ra ngoài Đến lúc này Hàng Lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiến lên một bước đến gần tử thi không đầu quơ tay lấy túi trư vật bên hông thu lấy Đồng thời khúc hồn cũng thu lấy pháp bảo Cái bát hình màu vàng kia Tiếp theo Hàng Lập liền mang theo khúc hồn Cả hai thân hình chật lué lên trời khỏi đại trận Lập tức ngự khí bay đi sau khi bay được hơn hai ba mươi hải lý, hằng lập liền ngự khí tiến vào trong lòng biển phía dưới, tìm nhập sâu hơn mười trượng. sau đó hắn đem pháp khí thu lại, lấy ra tấm lụa mỏng có khả năng đoạn tuyệt khí tức kia, đem chính mình cùng với khúc hồn bao phủ bên trong. đồng thời hai người cùng vận dụng vô danh khẩu quyết kia, tiến nhập vào trạng thái luyện khí. trong chốc lát sau khi hắn làm hết thể điều này, một cổ thần thức cường đại phẫn nộ cực kỳ buông xuống vùng biển phụ cận xung quanh, lúc này đang tìm kiếm trên không trung mặt biển xung quanh đó thần thức này tôi kiểm tra cẩn thận nhưng không có khả năng phát hiện ra tung tích của hàng lập cùng với khúc hồn cái thần thức cuồng bạo này sau khi lướt qua vùng phụ cận nơi hai người đang ẩn trốn liền vội vàng di chuyển về hướng khác tiếp tục tìm kiếm lúc này hàng lập mới có thể hoàn toàn yên tâm đương nhiên hắn cũng không có ngu xuẩn lập tức xuất hiện trên mặt biển liền ở dưới đáy biển xuất ra một vòng bảo hộ màu lam đem hai người bảo hộ trong đó ngăn cách nước biển xung quanh bắt đầu cùng với khúc hồn xếp bằng dưỡng thần. lần ẩn nấp trong biển này đã hơn nửa tháng rồi Mấy ngày hôm trước, một cổ cường đại thần thức tựa hồ không chịu bỏ qua, điều tra xung quanh nơi hàng lập ẩn nấp mấy lần, nhưng mỗi lần như vậy, hàng lập sớm thù liễm khí tức, nên cổ thần thức đó không phát hiện được gì mà rời đi. Lúc này thần thức cuồng bảo kia đã hoàn toàn biến mất, hơn 10 ngày sau không hề xuất hiện nữa. Lúc này hàng lập mới dám bắt đầu hành động. Sau đó hắn cẩn thận chậm rãi độn suốt hơn trăm hải lý mới từ trong lòng biển bay ra ngoài, xác định một phương hướng liền toàn lực mà bay đi. Khôi tinh đảo tự nhiên đã không trở về rồi chỉ có thể tìm một địa phương khác đặt chân thôi. Tuy nhiên không biết là Cổ Miêu vị trưởng lão của Lục Liên Điện cùng với thanh niên gọi là Ô Sử có quan hệ như thế nào, tại sao lại không tiếc tất cả mà muốn giết người diệt khẩu, nhưng có thể khẳng định nơi này không phải là nơi mà trúc cơ kỳ tu sĩ như hắn có thể đi vào, có thể rời xa phạm vi hai thế lực này là tốt nhất. Chẳng qua thực sự là đáng tiếc, động phủ ở tiểu hoàng đảo kia cùng với ba bộ pháp khí bày trận đầy đủ, hơn nữa trong lần tranh đấu này, tổn thất các pháp khí khác, lần này hắn thực sự tổn thất không nhỏ. Hàng lập một bên ngự khí phi hành, một bên cười khổ tự diễu. Chẳng qua so sánh với bọn người trung niên, Lạnh ít dữ nhiều kia, hắn cuối cùng cũng có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này, cũng không có ôm oán khí gì. Hàng lập đang tự trấn an bản thân, đột nhiên vừa động trong lòng, đem túi trữ vật của cổ trưởng lão lấy ra. Do thời gian trước lo lắng đề phòng sự tìm kiếm của thần thức cuồng bạo kia, mà Hàng lập cũng không có tâm tư xem xét qua cái vật này. Hôm nay cũng có thể nhìn xem rồi. Túi trữ vật này của một tu sĩ kết đăng kỳ, sẽ không hề nghèo nàn chút nào hy vọng có thể đền bù lại chút tổn thất lần này. Thần thức chậm rãi tiến vào trong túi trữ vật, Hàn Lập liền nhìn thấy 7810 khối linh thạch bậc trung, khiến hắn kinh hỉ đến phát cuồng đi. Vì cố trưởng lão thân gia này thật sự là không hề nghèo nàn một chút nào, có thể mang nhiều linh thạch như vậy trong người. Chẳng lẽ hắn cũng giống với mình, có thói quen mang theo toàn bộ gia sản trên người sao? Nếu là như thế, nhiều linh thạch như vậy đối với một tu sĩ kết đăng kỳ nhiều năm như vậy mà nói tựa hồ rất là bình thường. Sau khi suy nghĩ như vậy, Hàn Lập rốt cuộc cũng có thể chuyển sự chú ý rời khỏi linh thạch ánh mắt chuyển đến những vật khác bên trong. Một bình ngọc cao khoảng một thốn, hai phù lục lấp lánh lam quang, kim nhị sắc hào quang, một quyển đạo thư cùng với một viên cầu lấp lánh lam quang. Chỉ có hai phù lục kia là được, một phù bảo họa một thanh tiểu kiếm màu vàng, tấm còn lại họa một con dâu long màu lam, chẳng biết tên là phù lục gì, làm cho Hàn Lập trong lòng vui vẻ. Hàn Lập lấy viên cầu kia trao đổi nghịch trong chốc lát, rốt cuộc cũng có thể khẳng định đây là nội đan của yêu thú cấp 5 nào đó, cũng là vật cực kỳ trân quý cuối cùng chỉ còn lại cái bình ngọc không hợp mắt kia. nhưng ngay khi hàng Lập đem cái tiểu bình màu vàng kia mở ra, thì bên trong có năm khỏa đan hoàng màu vàng. những đan hoàng này chẳng những lớn nhỏ giống như nhau, hơn nữa ánh sáng tỏa ra cũng rực rỡ, bạch khí cực kỳ, tản ra một mùi dược hương kỳ dị. hàng, hàng trợn đáng. đáng. nhìn những đan hoàng trong tay, hàng Lập ngây người cả nửa ngày. tuy hắn không hề gặp qua những đan hoàng này, nhưng hình dáng cùng màu sắc của nó Cũng với sự miêu tả trong cuốn đan đạo bình giám mà hắn mua được thì hoàn toàn giống nhau không phải là nó thì là cái gì đây. Hàn Lập dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một quả đan dược, nhìn thấy nó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng, lần này suýt chút nữa bỏ mạng xem ra cũng không có uổng phí công phu, có được vài quả hàng trận đan này, khúc hồn cùng với hắn có thể dễ dàng tăng thêm vài phần kết đan rồi. Đem đan dược trở lại trong bình ngọc, Hàn Lập cẩn thận mang bình ngọc trở về bên trong túi trữ vật. Hiện tại Hàn Lập muốn tìm một chỗ có linh khí nhưng phải là địa phương an toàn tiến hành kết đan, vô luận là hắn hay là khúc hồn Nếu như một người có khả năng tiến vào kết đan kỳ, nếu dưới sự truy đuổi của kết đan kỳ cũng có thể một là chạy thoát, hai là giết chết đối phương. Chẳng qua kết đan cũng không phải là trong chốc lát có thể thực hiện được. Nơi này hoàn toàn khác với thiên nam tu sĩ, các tu sĩ đều phải chuẩn bị đầy đủ linh dược và thời gian mới có thể đánh sâu vào trong bình cảnh được. Lục trường hăng môn mùa tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch chính là hai loại linh vật mà tu sĩ tiến hành kết đan phải dùng. Nếu như không có nó, không thể nói là không thể kết đăng, nhưng hiệu suất kết đăng thành công lại thấp đến nỗi người tu Tiên phải học máu. Tuy không ai chính thức thống kê, nhưng nghe nói có thể tăng lên thêm phần trăm hiệu suất kết đăng. Ngoài hai dạng linh vật này, còn có một ít linh dược khác có thể phục dụng khi kết đăng. Chúng loại càng nhiều thì hy vọng kết đăng càng lớn, nhưng nó không có ảnh hưởng nhiều như là tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch mà thôi. Đương nhiên, chúng cũng giống với hai dạng linh vật này, sử dụng lại sẽ không hề có hiệu quả. Dù sao cũng không phải là ngồi xuống luyện khí ăn vào dạng linh dược bất động là tốt nhất, ngược lại có thể phản lại hiệu quả kết đan nữa. Nhưng buồn cười chính là, linh dược trong tay của hắn tuy hiệu quả không bằng Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dịch, nhưng ngược lại nó đều là những linh dược hi hữu khó tìm. Bởi vì chúng nó cần ít nhất là một loại, thậm chí là nhiều loại ngàn lâm linh thảo Là nguyên liệu mới có thể điều chế ra. Các tu sĩ bình thường ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy chứ? Ngoài Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dịch ra, các loại khác nhiều lắm cũng có một hai loại linh thảo là xa xỉ lắm rồi. Đương nhiên chuyện này đối với Hàng Lập mà nói cũng chẳng phải là sự tình quan trọng gì Trừ vài loại linh thảo mà hắn không có hoặc là chưa từng nghe thấy qua Khi hắn còn ở tiểu Hoàng Sơn để tu luyện mấy năm qua đều đã chuẩn bị rất tốt Đã dùng chúng nó điều chế ra hơn 10 loại linh dược hỗ trợ kết đan Cũng đã đặt ở bên trong túi trữ vật của hắn rồi Khiến cho những kẻ khác kinh ngạc chính là Những linh dược này không cần tiên thiên linh hỏa luyện chế Chúng hoàn toàn giống như là dược vật của phàm Nhân Đơn giản điều xứng một chút là có thể hoàn thành rồi Mà các loại phương thuốc này lại có thể dễ dàng tra được từ trong các điển tịch Điều này khiến cho Hàng Lập lúc trước kinh ngạc cả nửa ngày Đến nay hắn cũng còn có chút khó hiểu Mà hắn lại có thể tìm được năm khỏa hàng trần đan này Chính là một trong những loại đan dược cần thiết cho kết đan kỳ tu sĩ ở loạn tinh hải dùng làm phụ trợ Cho nên mới có thể gặp được may mắn trong đại nạn a. Nhưng cũng phải nói một khi dùng các loại đan dược này vào sẽ tăng sát sức lớn hơn các tu sĩ khác Theo như tư liệu mà Hàng Lập tra được Hắn phán đoán rằng cho dù hắn chuẩn bị kết đan xa xỉ cực kỳ như vậy, so với các tu sĩ kết đan khác cũng có thể nhiều hơn nữa thành hiệu suất thành công thôi. Việc so sánh như thế cũng chỉ là do Hàng Lập dự đoán mà thôi. Mặt khác, quá trình kết đan này không phải là một trong 10 bữa nửa tháng là có thể hoàn thành. Dựa theo các loại điển tịch cùng với kinh nghiệm kết đan của Lý Hóa Nguyên, thì cả quá trình kết đan ước chừng kéo dài khoảng 3 đến 5 năm mới kết thúc. Cụ thể thời gian kéo dài như thế nào cũng phải xem đến tư chất của người tiến hành kết đan mà định. Trong khoảng thời gian tiến hành kết đan này, kiên kỵ tâm cảnh mừng rỡ hoặc là bị thương, cũng như không thể cùng địch nhân đấu pháp, đồng thời còn phải hấp nạp một lượng thiên địa linh khí nhất định. Cho nên Hàng Lập muốn tìm một đảo của linh khí tiến hành bế quan kết đan, đều là sự tình cần thiết phải làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập lấy ra một khối ngọc giản trên người. Bên trong ngọc giản này lấy Khôi Tinh Đảo cùng với ba đại đảo làm trung tâm, tạo thành một tấm hải đồ thật lớn. Hàng Lập tiến thần thức vào bên trong, tốn công phu không nhỏ, rốt cục cũng có thể phán đoán ra đại khái vị trí của chính mình hiện tại sau đó mới từ trong hải đồ tìm tiêu chú thuyết mình một ít đặc điểm những đảo nhỏ xung quanh sau thời gian khoảng một bữa cơm hàng lập ngừng đâm chiêu rời khỏi ngọc giảng. sau đó nhìn mặt biển bốn phía xung quanh cùng bầu trời xanh hàng lập hiếp lại nhìn một phương hướng mang theo khúc hồn biến thành một đạo bạch quang trong nháy mắt biến mất nơi chân trời dọc đường đi hàng lập gặp hoang đảo tạm thời đặt chân xuống khôi phục lại pháp lực tiêu hao nếu gặp phải tu sĩ chiếm đóng đảo hàng lập lập tức rời đi không dám dừng lại một tí nào sợ lưu lại sẽ để lại dấu vết bị người ta tra được Liên tiếp hai ba lần đổi phương hướng như thế, Hàng Lập mới hướng đến địa phương đang tiến đến cực nhanh mà bay đi. Hai tháng sau, trên bầu trời trên một hòn đảo nào đó đột ngột xuất hiện thân ảnh của Hàng Lập cùng với khúc hồn. Đảo này xem ra nhỏ hơn nhiều so với khôi tinh đảo, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với những tiểu đảo xung quanh, miễn cưỡng có thể xếp vào những hòn đảo trung bình. Đây chính là hòn đảo mà Hàng Lập muốn đến, hải viên đảo. Trên đảo ngoại trừ nhiều phàm nhân ra, đại đa số đều là tu tiên giả cấp thấp, càng không có cái gì là đảo chủ hoàn toàn là nơi có thể tự do tùy ý ra vào. Đảo này có tên như vậy là bởi vì vùng phụ cận có một loại yêu thú cấp thấp phi thường kỳ lạ tên là hải viên. Hình dáng yêu thú này cũng giống với viên hầu. Điểm bất động duy nhất chính là có con yêu thú này có thể sử dụng pháp thuật cấp thấp thủy tiến thuật, hơn nữa linh trí cũng khá cao. Thời kỳ trưởng thành có trí tuệ khoảng đứa trẻ 7-8 tuổi có thể tìm nhập vào sâu trong biển bắt cá ăn. Thật sự là loại yêu thú mà đa số người tu Tiên muốn thu phục làm tập dịch trong động phủ. Tùy hải viên này được gọi là yêu thú, nhưng trên thực tế ngay cả tu sĩ năm sáu tầng luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng đánh bại. Cho nên hàng năm đều có một ít tiểu thuyền đến đây thuê một ít tu sĩ cấp thấp bắt lấy bán. Cũng có một ít tiểu thương gia tại đảo bày lấy tòa pháp trận, lập nên một gian hàng thu mua hải viên còn sống với giá thấp, chờ đến một thời gian sẽ có hải thuyền đến đây mang đi một lần. Kể từ đó đảo này tụ tập một ít tu sĩ, nhưng sau đó những tán thu sau khi tòa pháp trận này được kiến thiết nên cũng nhanh chóng tăng lên. Tất cả bởi vì hải viên đảo có một cái mã mã hổ hổ linh mạch khổng lồ. Tuy chất lượng của linh mạch này cũng không cao lắm, nhưng phạm vi của linh mạch lại quá lớn. Cơ hội tại mọi địa phương trên đảo đều là nơi tu luyện cho các tu sĩ cấp thấp. Cái gọi là linh nhãn cùng với địa phương linh khí dày đặc trên đảo này so với những đảo khác cũng không quá lớn. căn bản là cũng không có những cao dai tu tiên nào đến đây tranh đấu nhằm chiếm lấy. Linh khí không dày đặc cùng với đặc sản hải viên trên đảo này đương nhiên sẽ không lọt vào trong mắt các thế lực lớn vì vậy nó trở thành thiên hạ của những tu sĩ cấp thấp tự do. Tuy ngẫu nhiên có một ít tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc là kết đăng kỳ đến đảo, nhưng đại bộ phận đều là những khách nhân đi ngang qua. đây vừa đúng là địa phương tuyệt vời hàng lập dùng ẩn thân đi kết đăng. hai ngày sau, hàng lập đứng trên một ngọn núi hoang vu trên đảo, nhìn đồng phủ tạm thời vừa kiến thiết xong trước mặt trong lòng hài lòng cực kỳ. bên trong tân động phủ này đơn giản chỉ có một cái dược viên, cùng với hai mật thất bí ẩn ra cũng không có kết cấu phức tạp nào khác. đương nhiên Hàng Lập dùng một bộ trận khí đầy đủ và một cái ẩn nạc trận pháp bình thường che lại đồng khẩu. Hắn còn cẩn thận hơn, đem xuất ra hai con huyết bạch tri thu bên trong áo da lưu giữ linh thú thả ra, lệnh cho chúng nó bảo vệ đồng phủ. Trải qua mấy năm dạy dỗ, hai con huyết bạch tri thu đã lớn hơn cái đầu rồi, hơn nữa còn liên tiếp thăng hai giai, đã trở thành tiêu chuẩn của linh thú bậc cao rồi. Đối phó với những luyện khí kỳ tu sĩ bình thường sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Chúng nó là hai con yêu thú duy nhất mà hàng lạp mang đi ra khỏi đồng phủ tiểu hoàng đảo cho nên những yếu tố còn lại của hắn đều ở bên trong động phủ Tiểu Hoàng Đảo. Hằng lập đoán rằng nếu những lão gia hỏa của âm mưu kia không có cam lòng muốn giết hắn diệt khẩu hoặc là vì cố trưởng lão kia mà báo thù, khẳng định sẽ tìm đến động phủ của hắn ở Tiểu Hoàng Đảo. Tuy bên ngoài động phủ kia có ba đại trận che đậy nhưng cũng không thể ngăn cản được sự cường công của tu sĩ kết đăng kỳ được bao lâu. đương nhiên cũng sẽ không cần hỏi gì, động phủ khẳng định sẽ bị lộ ra ngoài. Mà động phủ này theo Hằng lập dự tính thì khả năng bị phát hiện ra cũng là 5 năm năm. Bởi vì trên thực tế, những đồng phủ khác đều không sử dụng trận pháp che giấu mà là sử dụng những cơ quan thuật của phạm nhân giới, còn xảo diệu hơn là dùng một khối cự thạch điêu khắc ngăn chặn tại động khẩu. Nếu có người đến ngay ngọn núi đặt đồng phủ tìm tôi, Hàng Lập cũng tự tin đối phương sẽ không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, nhưng nếu người đến là một gia hỏa tâm tư cẩn thận, có thể tra được gì hay không thì khó mà nói được. Dù sao trên ngọn núi này cũng sẽ có một cổ khí tức khác lạ, nhưng cũng không thể gạt được thần thức cường đại của tu sĩ Kết Đan kỳ. Do vậy, Hàng Lập tuy có điểm không buông tha cho việc thuần phục độc trùng này, nhưng cũng có thể nghe theo thiên số mà thôi. Đương nhiên, nếu quả thật là trong năm 6 năm nữa vẫn không bị phát hiện ra, thì đương nhiên những con độc trùng ngoan cố như thế cũng sẽ không chết. Chúng nó đương nhiên cũng sẽ không có giống với năm 6 năm trước. Hàng Lập suy nghĩ như vậy, liền cùng với khúc hồn tự đi vào bên trong mật thất. Trước khi dùng linh dược, Hàng Lập ngồi trong mật thất đã tọa vài ngày, sau đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất mới lấy ra tiểu bình đựng thiên hỏa dịch. Hán ngửa đầu cẩn thận cho tiên hóa dịch vào trong miệng, vội vàng thu về, nhắm mắt chờ đợi dược lượt phát tác. Không bao lâu sau, kinh mạch trong cơ thể Hàng Lập dần nóng lên, chân nguyên trong cơ thể giống như là nước sôi, dọc theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển. Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng Hàng Lập liền lấy đăng dược trên người, trực tiếp bỏ vào miệng không hề suy tư, liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện thanh nguyên kiếm quyết đánh sâu vào bình cảnh. Ngay khi tầng thứ bảy kiếm quyết đạt thành thì cũng là chính lúc Hàng lập kết thành công đương nhiên hàng lập cũng thông qua thần thức phân phó cho khúc hồn ở mật thất kế bên đồng dạng ăn vào thiên hỏa dịch cùng với phụ trợ linh dược dành cho hắn công pháp mà khúc hồn tu luyện chính là huyết luyện thần quang thuộc loại ma đạo công pháp tốc hành dưới tình huống bình thường sẽ không có khả năng kết đan nhưng sau khi có huyết ngưng ngũ hành đan đương nhiên sẽ bất đồng cho nên cùng với tình huống hàng lập kết đan cũng sẽ không hề giống nhau khúc hồn không phải mượn công pháp nào đó tiến hành ngưng kết kim đan mà là sau khi ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan trực tiếp luyện hóa đan lực cho đến khi kết thành sát đan, tương đối mà nói hắn so với quá trình kết đan của hoàng Lập phải đơn giản hơn rất nhiều. bởi vậy sau khi ra mệnh lệnh cụ thể, hoàng lập liền để cho cốt hồn ở mật thất kế bên không hề phân tâm nữa. tuy biết chính mình kết đan được thì thật xa vời nhưng hoàng lập như thế nào cũng muốn chính mình thử vận khí một chút, chính là không thể thành công nhưng cũng vì lần sau kết đan mà tích lũy một chút kinh nghiệm. nghĩ như vậy hoàng lập dần dần đóng hết thảy cảm ứng với ngoại giới xung quanh, hoàn toàn tiến vào trong quá trình luyện khí. Lúc này thời gian trôi qua đối với hàng lập mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian từ ngày trôi qua, xuân đi đông đến, một ngày nào đó ở bốn năm sau. Xung quanh bến tàu cùng vùng phụ cận có một tòa thành thị có một chút hưng phấn vây quanh. Bởi vì lúc này là thời điểm phần đông mọi người xuất hải tiến hành giao dịch, phần đông tu sĩ cấp thấp vội vội vàng vàng ra vào đảo. Chúng tu sĩ cố nhiên nhìn lên thạch mà mặt mày hớn hở, các thương gia càng mang thật sắc vui mừng thu mua không ngừng. Đến khoảng giữa trưa, trên một ngọn núi hoang nào đó ở trên đảo đã xảy ra một sự tình khiến cho các tu sĩ phụ cận có một màn trợn mắt há mồm. Chỉ thấy trời xanh ngàn dặm không hề có chút mây nào, bỗng nhiên phong vân biến sắc. Một đám lớn mây đen chẳng biết từ khi nào bao phủ trên bầu trời ngọn núi hoang dã kia, thì chớp bàn bạc, sấm sát đinh tài nhức ốc, như là cuồng xà loạn vũ vậy. Đồng thời thiên địa linh khí khắp bốn phương tám hướng đều lấy ngọn núi hoang đó làm trung tâm, bắt đầu di chuyển, bên dưới đám mây đen tạo thành một cái lốc xoáy thật lớn đường kính vài dặm đem linh khí hơn 10 dặm xung quanh hấp nạp không còn một mảnh, khiến cho nhóm tán tu kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ không hẹn mà cùng rời khỏi địa phương tu luyện, vội vàng hướng đến Hoàng Sơn kia bay đến. Cho dù là người tu tiên cô độc ít hiểu biết đi chăng nữa, lúc này họ cũng rõ trong lòng, loại thiên địa kinh người này rõ ràng là một vị tiền bối nào đó của tu tiên giới đã thành công kết đan. Loạn tinh hải đã xuất hiện thêm một vị tu sĩ kết đan kỳ, chẳng qua có người chọn địa phương như thế này kết đan khiến cho tất cả những tán tu này cảm thấy ngoài ý muốn trong lòng bọn họ đều há mộ và kinh ngạc cực kỳ, tự nhiên sẽ đến xem tới cùng. Nếu có khả năng cùng với vị cao nhân này quan hệ, thậm chí đến vận khí tốt có thể bái làm môn hạ của vị này, đều là sự tình rất tốt. Nhưng ngay khi những vị này đang đuổi đến địa phương đó, lốc xoáy linh khí nọ tựa hồ đáp thụ quá nhiều linh khí, phát ra một tiếng phượng minh liên hoàn toàn tan rã. Bên trong linh khí đang mất trật tự kia ẩn ẩn ngũ sắc hào quang có vẻ xinh đẹp cực kỳ. Tiếp theo vân khai vũ tán cuồng lôi biến mất, hết thảy khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn hơn hẳn thời tiết bình thường mà lúc này các tán tu mới vừa bay đến vùng phụ cận Hoang Sơn, nhưng ngay khi tiến vào gần hơn, bên tai đồng thời vang lên một âm thanh lạnh lùng vô cùng. Tự, tự tiến vào gần, giết, giết. Âm thanh này lạnh khốc cực kỳ, một chút cảm tình cũng không có, làm hơn 10 tán tu sĩ cấp thấp sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đình chỉ lại thân mình, nhìn nhau không biết làm sao. Hiện nhiên vì tiền bối vừa kết đang thành công kia tự hồ không thích người khác quấy rầy. Nhìn nhau trong chốc lát, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến về phía trước nữa, liền quay đầu im lặng mà trở về nhưng không lâu sau chuyện tu sĩ kết đăng thành công trên hải viên đảo được lập tức lưu truyền ra ngoài khiến cho những tu sĩ không hề biết việc này ngạc nhiên đến nửa ngày có tu sĩ lựa chọn kết đăng tại hải viên đảo này khiến cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu ngoài ý muốn nhất thời lấy ngọn núi hoang kia làm trung tâm xuất hiện rất nhiều tân động phủ của các tu sĩ cấp thấp tuy nhiên có cảnh cáo của tu sĩ kết đăng kia những tán tu này không hề có tâm tư mà tùy ý tiến đến gần hơn nhưng cũng đều tiến hành tu luyện vùng phụ cận xung quanh nếu không chừng có thể gặp vị tiền bối kết đăng cao cao tài thượng kia Trong nhất thời, nơi đây nhân khí đại vượng. Nhưng ai cũng không hề biết, bên trong động phủ nào đó trên ngọn hoang sơ này sớm đã không còn người nào. Người chân chính kết đan đang phi hành trên không trung cách ngàn dặm kia. Cùng một chỗ còn có một thanh niên thân sắc bình tĩnh, đúng là người chưa kết đan thành công, Hàng Lập. Hàng Lập nhìn khúc hồn ngồi xếp bằng bên người, sắc mặt tuy như thường nhưng trong lòng cũng lộ ra vẻ vui mừng cực kỳ. Kỳ thật, một năm trước hắn đã định chỉ bế quan rồi bởi vì trải qua 3 năm dùng linh dược tiến hành luyện khí hắn không thể không thừa nhận lần này căn bản không có khả năng thành công ngay cả dấu hiệu động lại một tia chân nguyên cũng không hề có vì thế hắn liền đình chỉ tu luyện chuyên tâm phụ trợ khúc hồn kết đan kết quả là khúc hồn sau dưới phần lớn linh dược phụ trợ mạnh mẽ cũng không làm cho hằng lập thất vọng mấy ngày trước long hổ giao hội đã kết thành sắc đan cả quá trình thuận lợi như thế cũng khiến cho hằng lập có chút kinh ngạc dưới sự vui mừng hằng lập liền tiến lên cảnh báo các tán tu kia Sau đó lập tức rời khỏi động phủ này mang theo khúc hồn âm thầm ly khai hải viên đảo Hiện tại hắn muốn phản hồi tiểu hoàng đảo nhìn xem động phủ có hay không còn tồn tại Tin tưởng rằng trải qua 4 năm thời gian các gia hỏa kia cho dù có kiên nhẫn Cũng không có khả năng có kết đan kỳ tu sĩ quan sát tiểu hoàng đảo nữa Nếu không có việc gì hắn muốn mang theo kỳ trùng trong động phủ mà rời khỏi Sau đó cao chạy xa bay hoàn toàn rời khỏi tây nam hải vực Lấy loạn tinh hải to lớn như thế cùng với tu vi kết đan sơ kỳ của khúc hồn như thế nào không có chỗ cho hàng lập dung thân chứ? Hơn nữa, bởi vì linh căn của khúc hồn không rõ ràng là loại thuộc tính nào nên không thể sử dụng lục hoàng kiếm. Nhưng pháp bảo hùng nguyên bá kia của cổ trưởng lão lại có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho dù không thể hoàn toàn luyện hóa pháp bảo này để có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của nó, nhưng cuối cùng cũng có pháp bảo có thể cùng với tu sĩ kết đăng kỳ khác miễn cưỡng chiến một trận. Càng huống chi hắn còn có phù bảo tiểu kiếm màu vàng kia, các phù bảo khác hắn điều dao lại cho khúc hồn chỉ để lại phù bảo tiểu đau lấy tù vi kết đăng kì của khúc hồn khu động phù bảo cũng không cần thời gian điều động linh lực chỉ trong khoảnh khắc có thể khu động mà tấn công địch có thể bù lại uy lực không đủ cho pháp bảo nghĩ như vậy hàng Lập liền toàn lực thúc dụng thần phong chu biến thành một đạo bạch quang nhắm phương hướng khôi tinh đảo mà bay đến hơn một tháng sau thân ảnh của hàng Lập cùng khúc hồn đã xuất hiện trên bầu trời của tiểu hoàng đảo hàng Lập trước tiên dùng thần thức tìm tòi bốn phía xung quanh tiểu hoàng đảo một lần thần không hề có thân ảnh của các tu sĩ Lúc này mới an tâm cùng gấp hồn thúc dục pháp khí theo hướng động phủ của mình mà bay đến. Còn ở phía xa hai ngọn núi kia, thân thức của Hàn Lập trước tiên từng bước đem hai ngọn núi kia đảo qua một lần. Hàn Lập ngự khí đứng trên không trung hoàn toàn bất ngờ, chẳng những hai tòa động phủ thần giả kia bình yên vô sự như thế, ngay cả ba tòa pháp trận bên ngoài cũng không có chút hình dáng tổn hao gì. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự dự kiến của Hàn Lập, chẳng qua cảnh tượng quỷ dị này ngược lại khiến cho Hàn Lập kinh hãi trong lòng. Cách ngọn núi không xa, Thần Phong Chu đi dừng lại, hắn không có trực tiếp tiến vào trong đại trận mà ngược lại sắc mặt có chút âm trầm quan sát xung quanh trong ngoài bốn phía ngọn núi này đích xác là không có phát hiện gì khác thường hàng lập cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát bỗng nhiên hai hàng chân mày nhíu lại thần phong chu với chân mình cũng tiến vào trong đại trận trận pháp này so với bốn năm trước mà hàng lập rời đi không có dấu hiệu thay đổi chút nào hàng lập xem xét một lượt không hề chần chừ tiến vào trong động phủ động phủ giả hắn tự nhiên sẽ không quan tâm mà là trực tiếp tiến vào bên trong động phủ thật kia Sau đó nhanh chóng đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Ngay khi tiến vào trong mật thất, Hàn Lập khẽ nhếch miệng lắp bắp kinh hãi, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn ngạc nhiên cực kỳ.